Toàn năng tu luyện trí tôn trương 522 vào cùng không vào Khương Lão Sư. Trận Pháp mở ra sao mộ dung bác hỏi thăm tựa ở trước tấm bia đá nghỉ ngơi Khương Tiểu Bạch. Còn sớm đây, đây chẳng qua là cái thứ nhất địa phương. Cũng không biết là tên hỗn đàn nào thiết kế. Còn có 6 nơi chỗ như vậy chờ đợi chúng ta mở ra. Khương Tiểu Bạch lắc đầu để mộ dung bác đám người cao hứng biến mất. lão tử thật muốn giết chết cái này thiết kế trận pháp người mở trận pháp muốn mấy chỗ là có thể ta có thể đi tìm đem từng cái trận pháp chủ khởi động đứng lên nhưng vấn đề là em gái ngươi khởi động một cái trận pháp chủ muốn hay không phiền toái như vậy cái này đây đều là dư thừa thuần túy chính là vì phiền phức người mà thiết kế đỉnh đương nhiên người thiết kế là vì thể hiện ra bản thân trận pháp cao quý Chính là cần phức tạp như vậy thao tác Cũng không phải là thật không thể thiết kế ra đơn giản khởi động phương thức Cũng là bởi vì dạng này Khương Tiểu Bạch càng phải khinh bỉ một chút Đồng thời trong lòng thầm nhủ Phải có bao nhiêu người nhàm chán Mới có thể làm ra chuyện như vậy Ai Vì cái gì các ngươi liền không thể giống ca một dạng Không bao giờ làm sự việc dư thừa Đơn giản thuần túy Từ trước tới giờ không trang bức. Khù khủ. Tốt. Bất kể nói thế nào. Người ta thiết kế cái này. Hiện tại liền muốn đi cho hắn hoàn thành. Bằng không thì cũng không cách nào tiến vào di tích này trung tâm. Hiện tại Khương Tiểu Bạch cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Nơi này đến cùng chôn giấu cái gì. Liền nhìn trận pháp này liền không tầm thường. Hay là nói. Trình độ của ta còn phế vật rồi Khương Lão Sư. Chúng ta bây giờ đi làm cái gì đương nhiên là mở ra trận pháp. Các ngươi có thể không cần đi theo ta. Ta một người đi giải quyết. Các ngươi ngay tại cái kia cửa vào chờ xem. Khương Tiểu bạc rất trực tiếp nói ra. Sau đó cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không trước hết hành tẩu người. Lần này. Mộ dung bác bọn người đuổi không kịp Khương Tiểu bạc bước chân. Bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi cửa vào kia chờ đợi. Trong ngực cất các loại tâm tình chờ đợi khương tiểu bạc thời điểm. Cũng không tính đi qua quá lâu. Tại một đoạn thời khắc. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được có một loại khí tràng biến hóa. Di tích này giống như sống lại một dạng. Tiếp theo trước mặt bọn hắn lối vào mở ra. Lúc này. Một vấn đề xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cửa là mở ra. Vậy chúng ta là vào hay là không vào đâu chúng ta muốn ở chỗ này chờ Khương Lão Sư đi. Nam Mộ Dung nói ra. Đây chính là bọn họ không vào lý do. Khương Tiểu bạc cũng còn không có tới. Bọn hắn cứ như vậy đi vào trước. Cái này tựa hồ trên cảm giác không tốt lắm. Khương Lão Sư tới hẳn là chính mình sẽ đi vào. Chúng ta bất quá là đi vào dò đường, sẽ lưu lại tiêu ký. Trong đội ngũ một người nói ra cái này tựa hồ là chính là trước đó truy tung Khương Tiểu Bạch tên nhỏ con. Cái gì dò đường? Không phải là vì muốn trước một bước đạt được đồ vật. Nếu như tại Khương Tiểu Bạch không có ở đây thời điểm phát hiện. Vậy liền có thể độc thôn. À! Phải nói là đoàn đội độc chiếm. Dạng này chí ít thiếu một phần phân. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bên trong là có kỳ ngộ ở trước mắt. Nhưng chúng ta cũng muốn giảng nguyên tắc Không thể cứ như vậy tiến vào Nam Mộ Dung lắc đầu nói ra Đúng vậy a Chúng ta có thể đợi Dù sao bên trong lớn như vậy Kỳ ngộ có rất nhiều Đồng thời Kỳ ngộ có thể ném Nhân phẩm không thể ném Mộ Dung bác cũng gật đầu tán thành Hắn cũng biết trong đội ngũ Có ít người ý nghĩ là cái gì Mà lúc này đây Hắn hay là rất duy trì nam mộ dung Chí ít nam mộ dung nhân phẩm hắn hay là nhìn được Nếu không Hắn cũng sẽ không cùng nam mộ dung dạng này xảo lai xảo khứ Có đôi khi Nguyện ý cãi nhau cũng là một loại tán đồng Vậy các ngươi ngay ở chỗ này chầm rãi chờ Ta đi vào trước cho các ngươi dò đường Ta chỉ là dò đường cái kia tên nhỏ con cũng không muốn thuyết phục nam mộ dung bọn người cùng đi Chính hắn đi vào trước. Có cơ hội như vậy. Tại sao muốn buông tha. Vì cái gì còn phải đợi người khác cùng một chỗ. Lại nói. Chẳng qua là đi đầu một bước. Tìm tới đồ vật mà nói. Ta cũng không phải độc chiếm. Hay là sẽ cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Bất quá. Nếu như các ngươi đều không cùng ta cùng nhau nói. Vậy nếu như có đồ tốt mà nói. Vậy ta cũng không để ý độc chiếm. Ai bảo các ngươi giả thanh cao. Tên nhỏ con nói xong cũng một cách lắc mình tiến vào bên trong, sau đó bóng người liền biến mất. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng đi vào dò đường các ngươi ở chỗ này chờ. Tại tên nhỏ con đi đằng sau. Lại có hai người tiến vào. Bọn hắn cũng là nói dò đường. Mà hai người bọn họ cũng không phải là đồng thời đi. Trước mặt cái kia. Hắn vốn là ôm cùng tên nhỏ con một dạng ý nghĩ, lại có tên nhỏ con phía trước, tự nhiên là không chút do dự tiến vào, mà phía sau cái kia vốn là không ý nghĩ gì. Nhưng cảm giác được người khác đều đi vào, vậy mình không vào đi có phải hay không quá bị thua thiệt, cũng liền tiến vào. Phía sau loại người này đơn giản tới nói, chính là một loại la thích cho mình không đạo đức tìm lý do. Thật giống như có người chen ngang. Hắn liền sẽ đi chen ngang. Có người ném loạn rác rưởi, Hắn cũng sẽ ném loạn rác rưởi. Hắn là mang tính lựa chọn xem đến mình muốn làm sự tình. Sau đó nói lấy. Ai ai ai cũng là như thế này làm. Ta chỉ là học hắn mà thôi. Người như vậy kỳ thật chính là một cách biết tìm lý do rảo biện bại hoại. So với những cái kia trực tiếp làm việc bại hoại càng thêm đòi hỏi Rõ ràng đồng dạng là một tên bại hoại cặn bã Nhất định phải nói chính mình không phải Chỉ là bởi vì người khác làm như vậy Chính mình mới sẽ làm như vậy Vậy tại sao người khác đều uy quy cổ cổ làm việc Thành thành thật thật làm người ngươi cũng không có đi học đâu bởi vậy Loại người này coi như xảy ra chuyện Cũng là không cần đi đồng tình a tại sao muốn nói sẽ xảy ra chuyện đâu cái này a bọn hắn tiến vào a không quan trọng ta sẽ không trách bọn hắn khương tiểu bạch tại không lâu sau đó xuất hiện hắn thời điểm xuất hiện liền phát hiện thiếu đi ba người lúc đầu cách đội ngũ này cũng chính là 8 người hiện tại thiếu đi ba cái cơ hồ là thiếu một nửa cái này tự nhiên là rất rõ ràng muốn không bị phát hiện cũng khó khăn Thế là, hắn liền thuận tiện hỏi một chút. Mà Nam Mộ Dung cũng là rất lão sư trả lời. Không có ý định giấu riêng cái gì. Khương lão sư quả nhiên khí lượng hơn người. Ta liền biết Khương lão sư là sẽ không so đo cách này. Nam Nam, lo lắng của ngươi là dư thừa. Mộ Dung bác giờ phút này nói ra. Cũng thuận tiện đem Nam Mộ Dung bán đi. Để Khương Tiểu Bạch biết. Cái này Nam Mộ Dung trước đó vậy mà hoài nghi hắn sẽ tức giận. Sẽ rất hẹp hòi cảm thấy khó chịu. Ha ha thật sự là quá coi thường ca ca là hạng người gì, làm sao lại quan tâm cái này. Mộ Dung bác, ngươi không nói lời nào, ta sẽ không coi ngươi là câm điếc. Nam Mộ Dung nhìn chằm chằm Mộ Dung bác nói ra trong giọng nói chứa rõ ràng sát ý. Ta chỉ là cùng Khương Lão Sư nói ra sự thật mà thôi trên thực tế. ngươi vừa mới chính là lo lắng Mổ dung bác mới sẽ không sợ hãi Coi như nam mổ dung tới quất hắn À Đã qua tới Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Kỳ thật Để bọn hắn đi dò đường cũng là một chuyện tốt Chúng ta cũng đích thật là đối với bên trong tồn tại không biết tình huống Nếu như bên trong có cơ quan bấy dập mà nói Đó cũng là chức dùng ở trên thân bọn họ Khương Tiểu Bạch không hề để tâm nói. Đúng vậy a. Cơ quan mấy dập khẳng định là có. Để cho người ta đi thử xem. Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt a. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 523 hạ tràng có cơ quan nam mộ dung đột nhiên quát. Đây là bọn hắn khi tiến vào di tích nội bộ đằng sau đại khái đi 500 m khoảng cách thời điểm. Đương nhiên cách này 500 m khoảng cách. Chỉ bất quá cách này 500 m khoảng cách cũng không phải đường nhỏ. Là quanh co khúc khuỷu tiểu đảo. Còn có đông đảo phân nhánh. đây là hắn mới vừa tới đến một vị trí nhìn thấy trước mặt thời điểm lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng cái gì mộ dung bác hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói phía trước có cơ quan nam mộ dung rất nghiêm túc nói ra phía trước có cơ quan ngươi là thế nào biết đến mộ dung bác hỏi rất đơn giản dùng con mắt nhìn nam mộ dung nhàn nhạt nói ra lúc nói chuyện còn cần hai ngón chỉ chỉ kính mắt lại chỉ chỉ phía trước Phía trước có cái gì mộ dung bác rất là nghi hoặc Hắn góc độ này cũng không có nhìn thấy phía trước có cái gì. Lúc này, góc độ này hoàn toàn chính xác rất xảo trá. Chỉ có nam mộ dung vị trí mới có thể nhìn thấy hắn nhìn thấy đồ vật. ngươi qua đây nhìn xem liền biết. Nam mộ dung có chút thần bí nói đồng thời vẻ mặt này có một loại không nói ra được hèn mọn cảm giác. Cái gì à? Mộ dung bác đi qua xem xét. Lập tức ngây dại ngươi nói đây là báo ứng sao nam mổ dung cười hỏi Hẳn là đi Mổ dung bác gật gật đầu hồi đáp Các ngươi đang nói cái gì mấy người khác có chút không rõ Hai cái này lại đang đánh cái gì ám hiệu Nói để cho người ta không biết rõ Các ngươi cũng tới xem một chút đi nam mổ dung đối với mặt khác mấy người đồng bọn nói ra Biểu lộ yêu nguyên vẫn là như thế hèn mọn thêm thần bí hề hề Đây không phải. Mấy người tới đằng sau. Liền thấy tại một cái mười phần địa phương không đáng chú ý. Có một người bị giam tại trong một cái lồng. Trên thân còn cắm mấy cây đinh sắt. Cái kia đinh sắt lại có một cánh tay cái kia lớn nhỏ. Người bình thường cắm đi vào muốn không chết cũng khó khăn. Bất quá. Bọn hắn lại biết người này không phải người bình thường. Có lẽ còn là có thể cứu. Người này không phải người khác. chính là trước đó đi vào một đồng bạn không phải tên nhỏ con mặt khác hai cách một trong mặc dù lúc này bọn hắn cũng rất hận người này nhưng dù sao cũng là đồng bạn bọn hắn cũng không muốn thấy chết không cứu liền chuẩn bị muốn đi qua đương nhiên phải cẩn thận cái kia cơ quan nếu không mình đi qua cũng muốn chết đi không cần đi qua Đi bên này Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này lại đột nhiên gọi bọn hắn lại. Sau đó đi hướng một cái khác chỗ sẽ. Mà từ nơi này chỗ sẽ đi. Cái kia tất nhiên là không có khả năng đi cứu người kia. Cái kia Khương Lão Sư chúng ta vẫn là phải đi cứu một chút người đi. Nam Mộ Dung Yếu ớt nói. Mặc dù người khác là không nghĩa. Nhưng chúng ta không thể vô tình à. Nhìn thấy chó con đều sẽ đi cứu một chút. Coi như là liền một con chó đi. Cứu người liền người nào Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi, phảng phất không biết tình huống bên kia một dạng. Khương lão sư. Người không thấy được bên kia có người bị đính tại trong lồng sao nam mổ rung hơi nghi hoặc một chút. Khương Tiểu Bạch có phải hay không không có tại góc độ này. Cho nên cũng không có nhìn thấy tình huống bên kia. Cái kia a không cần cứu, không có ý nghĩa gì. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Nghe lời này ý tứ. Hắn là biết đến. Chỉ là hắn không muốn cứu người mà thôi. Cho rằng không có ý nghĩa. À. Làm sao lại không có ý nghĩa ngươi là cảm thấy bọn hắn vừa mới làm sai. Cho nên không muốn cứu bọn hắn sao Nam Mộ Dung hoài nghi nói. Đương nhiên. Hắn đang nói ra câu nói này thời điểm. liền đã có chút hối hận. Chính mình sao có thể nói như vậy Khương Lão Sư. Hắn nhưng là một cách người hẹp hỏi a Nam Nam ngươi tại sao như vậy nói Khương lão sư là người như vậy sao mộ dung bác là lập tức nói ra Có chút ý trách cứ Khi tựa hồ cũng là cho nam mộ dung hóa giải Ta đích xác là người như vậy Đối với dạng này người ta chính là sẽ thấy chết không cứu Khương tiểu bạc nhúng nhún vai nói ra Đám người không nghĩ tới khương tiểu bạch có thể như vậy trực tiếp thừa nhận cái này khiến bọn hắn có chút tìm không thấy nói tới đón cũng không tốt lại mở miệng để khương tiểu bạc đi cứu người người ta đều đã đã nói như vậy ngươi làm sao để người ta cứu người A? bất quá đây cũng là một bộ phận nguyên nhân khương tiểu bạc nói tiếp nói ra một cách cho dù là hắn muốn cứu kỳ thật cũng cứu không được nguyên nhân các ngươi nhìn thấy nhưng thật ra là một cái thì giác bấy dập Bản thân hắn kỳ thật cũng không phải là ở chỗ này. Còn có. Trên người hắn Phù Văn Đinh đã có hiệu lực. Không thể cứu được. Phù Văn Đinh đám người nghi ngờ nói. Đây là dạng gì đạo cổ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạm thời gọi nó Phù Văn Đinh. Ngươi có thể lý giải thành một loại mang Phù Văn vũ khí. Loại vũ khí này bên trên Phù Văn chi lực. Có thể có một chút kỳ diệu hiệu quả. Cụ thể liền nhìn phía trên khắc lấy cái gì phù văn. Trên thân người kia có giam cầm sức khôi phục phù văn. Cũng có phá hư phù văn. Còn có một loại là tra tấn người phù văn. Hắn trước khi chết nhất định rất thống khổ. Muốn chết còn không chết được. Khương Tiểu Bạc giải thích nói. Thuận tiện vì người kia mặc niệm. Còn có chính là. Cái bấy này cũng quá hung áp đi. Muốn hay không dùng nhiều như vậy phù văn đinh a. Cha tấn người không nói, trọng yếu nhất hay là để người thống khổ a. Mà Thương Tiểu Bạch cũng không biết, kỳ thật cái này cũng không phải là người thiết kế cố ý gây nên, vốn cũng không có nhiều như vậy phù văn đinh tại trên thân người kia, chỉ là người kia rất không may, phát động mấy cái cơ quan, sau đó cứ như vậy bi kịch, thì ra là như vậy. Vậy thì thật là đáng thương a Nam Mổ Dung có chút lòng có không đành lòng nói Nhưng đây cũng chính là một hồi sự tình Rất nhanh hắn liền đem chuyện này không hề để tâm Đi theo Khương Tiểu Bạch là cùng một chỗ mạo hiểm Mà đi không lâu sau đó Mọi người liền thấy người kia chân thực vị trí Lúc này Nam Mổ Dung bọn người mới xác định Khương Tiểu Bạch không có lừa bọn họ Trước đó cái kia chỉ là giả tưởng. Mà bọn hắn lần nữa nhìn thấy người thời điểm. Người đã không cứu nổi. cái này khiến bọn hắn không khỏi thở dài. Nếu là chúng ta sớm một chút. Hoặc là hắn muộn một chút tiến đến mà nói. Có phải hay không có thể cứu sớm một chút tới là vô dụng. Từ nơi này đến cái chỗ kia. Vẫn tồn tại không ít cơ quan. Muốn bài trừ cần một chút thời gian. đồng thời còn kèm theo một chút nguy hiểm ta sẽ không mạo hiểm các ngươi sẽ sao khương tiểu Bạch thuận miệng hỏi cái này giảng thật ta cũng sẽ không nam mổ rung lắc đầu rất là ngay thẳng nói thuận tiện cứu người và tốn thời gian đi cứu người là một chuyện mà nếu như tính luôn còn cần mạo hiểm đi cứu người vậy thì càng thêm là một chuyện khác Mà mộ dung bác đợi còn lại mấy người mặc dù không có mở miệng. Nhưng cũng kém không nhiều là ý tứ này. Mạo hiểm cứu người cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Sau đó. Bọn hắn theo Khương Tiểu Bạch tiếp tục đi một đoạn đường. Lại phát hiện mặt khác hai cái đi đầu đi vào. Kết quả so cái thứ nhất cũng không khá hơn chút nào. Đều chúng mấy dập. Tử trạng thê thảm. Nhất là cái kia tên nhỏ con. Đều đã thành thịt vụn. Nếu không phải còn mới mẻ. Thật là phán đoán không ra là hắn tới. Không được. Ta cái này tươi mát người. Không gặp được dạng này buồn nôn tràng diện. Ta muốn đi le le đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 524 hàng nhái đến Khương Tiểu Bạch mang theo Nam Mộ Dung mấy người đến một chỗ. Sau đó liền ngừng lại. Đến rồi Nam Mộ Dung mấy người đều ngẩn ngơ. Cái này đến rồi đúng vậy a Cái này đích xác là đến. Trước mắt nơi này. Nhìn giống như là một cái xa hoa cung điện một dạng. Cùng lúc trước đi những thông đạo kia hoàn toàn không giống. Vừa nhìn liền biết nơi này đã không còn là bên ngoài. Bên trong là có nội dung. Bởi vì lúc trước bọn hắn đi đường đều là quanh co khúc khuỷu thông đạo. Coi như không phải như vậy chật hẹp. Nhưng cũng không phải dạng này cung điện loại hình. Mà bọn hắn bây giờ hoài nghi nguyên nhân không phải nơi này không giống như là. Bọn hắn hoài nghi là. Đoạn đường này tới thật sự là quá thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì cơ quan phát động. Ngoại trừ những cái kia cần mở ra cơ quan thông đạo Căn bản cũng không có phát động qua mấy dập Thậm chí ngay cả lối rẽ đều không có đi qua Một đường cứ như vậy đi tới Tình huống như vậy tự nhiên để bọn hắn có chút không thể tin được Phải biết trước đó bọn hắn trong này thăm dò ngoại vi thời điểm Thế nhưng là tốn không ít thời gian Còn đi không ít chặng đường oan uổng Cùng phát động qua không ít mấy dập Như bây giờ tình huống Để bọn hắn đều có chút không thể tin được là sự thật Đúng vậy a Đến Nơi này mặc dù không tính là trung tâm nhất Nhưng cũng là tương đối trung tâm Nơi này đã có không ít đồ tốt Các ngươi có thể đi tìm tìm Nơi này hẳn không có cơ quan Nhưng các ngươi hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng Khương Tiểu Bạch nói ra Chúng ta cái kia Khương Lão Sư ngươi đây mặc dù Khương Tiểu Bạch lời nói để bọn hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Nhưng bọn hắn hay là chú ý tới Khương Tiểu Bạch mà nói. Khương Tiểu Bạch chỉ nói là các ngươi. Cũng không có nói chính hắn. Có lẽ chính hắn cũng giống như nhau tại thăm dò. Nhưng cũng có thể là không phải a Bọn hắn cảm thấy người sau chiếm được tỷ lệ rất cao. Bọn hắn cũng không muốn để Khương Tiểu Bạch một người hành động. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là một việc. Đi theo Khương Lão Sư có thịt ăn. Còn không cần lo lắng sợ hãi chúng cái gì bấy dập. Lại nói. Bọn hắn cũng biết Khương Tiểu Bạch. Biết Khương Tiểu Bạch là rất vô sỉ. Rất có thể sẽ đem bọn hắn đẩy ra. Sau đó chính mình đi lấy chỗ tốt lớn nhất. Hừ. Người nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy dễ bị lừa sao ta cũng là bốn chỗ nhìn xem. Nghiên cứu một chút những thứ kia Nói không chừng còn có thể tìm tới một chút có thể học tập đồ vật Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Khương Lão Sư muốn bốn chỗ nhìn xem mà nói Vậy thì thật là tốt chúng ta cũng cùng một chỗ bốn chỗ nhìn xem Ta cảm thấy hiện tại chúng ta hay là không cần tách ra tương đối tốt Tất cả mọi người cùng một chỗ Nam Mộ Dung vừa cười vừa nói Cũng một bộ ta muốn thủ về Khương Lão Sư ý tứ Khương tiểu bạch nhìn một chút đối phương. Hắn rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ. nhún nhún vai. Biểu thì có chút bất đắc dĩ. Lão tử cứ như vậy một chút lo lắng. Tại sao lại bị các ngươi cho đắc nhìn ra? Được rồi. Các ngươi nếu nghĩ như vậy muốn đi theo ta. Vậy ta cũng liền mang các ngươi dạo chơi. Chỉ bất quá. Lời như vậy. Các ngươi thì thật cũng sẽ ít một chút kỳ ngộ. Nơi này là phòng bảo tàng Các ngươi muốn đi vào sao Khương Tiểu Bạch đầu tiên đem người tới một gian phòng bảo tàng Đó cũng không phải lừa bọn họ Cái này đích xác là di tích này phòng bảo tàng Cũng không biết bên trong có bao nhiêu bảo bối Vì cái gì Khương Tiểu Bạch sẽ biết nơi này Nguyên nhân rất đơn giản Trong tòa cung điện này Có một khối bàn vẽ mặt phẳng Đừng bảo là phòng bảo tàng Chính là những địa phương khác. Cũng là nhất thanh nhị sở. Lão sư đi vào, chúng ta liền đi vào. Hết thảy nghe lão sư. Nam mộ dung bọn người rất là kiên trì nói. Chúng ta mới sẽ không mắc lừa Liền xem như phòng bảo tàng. Nếu như lão nhân ra người không vào đi. Chúng ta cũng là kiên quyết sẽ không tiến đi. Được. Coi như các ngươi lời hại. Vậy chúng ta liền đi vào chung đi Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Đi vào cái này phòng bảo tàng. Nếu vèn vèn một cái tên câu dẫn không được các ngươi. Vậy liền đem vật thật bày ở trước mặt của các ngươi. Khi các ngươi nhìn thấy bảo vật chân chính thời điểm. Nhìn xem các ngươi có động tâm hay không thế là. Khương Tiểu Bạch mang theo nam mộ dung bọn người tiến vào. Quả nhiên. Có người tâm động. Cầm lấy phòng bảo tàng bên trong bảo bối nhìn xem. Kinh thiên côn vạn niên tinh kim chế tạo. Gia nhập tử huyền thạch. Thiên hà tinh xa các loài hy hữu vật liệu. Kinh lịch thợ rèn hơn 300 trời luyện chế rèn đúc. Rốt cuộc thành hình. Lại trải qua phù văn sư khắc họa phù văn. Một côn này đánh xuống. Long trời lở đất khương tiểu bạc cầm một cây màu đen trường côn. Rất là hưng phấn mà lẩm bẩm. Cũng còn đùa nhịp đứng lên. À. Không sai à. Có người tâm động. Động tâm chính là chính hắn A Đương nhiên. Những người khác cũng là cầm một ít gì đó hai mắt bốc lên ánh sáng. Từng kiện vũ khí phòng cụ. Còn có kỳ chân gì bảo. Đều để người cảm thấy tự mình có phải hay không đang nằm mơ a Trước đó là ảnh tưởng qua chính mình đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế A Mà lúc này đây Mọi người cũng không cần lo lắng đồ vật ít Làm sao phân phối Hiện tại mọi người tùy tiện cầm Mỗi người đều có thể trang bị đến tận răng Đùng khương tiểu bạc đùa nhịp đùa nhịp cây gậy Nhảy lên một cái Lực phách hoa sơn cây gậy trùng điệp đánh chúng mặt đất Sau đó gãy mất ta đi Vậy mà gãy mất đây chẳng lẽ là lâu năm thiếu tu sửa Qua bảo đảm chất lượng kỳ lúc này Những người khác cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Đồng thời trong lòng có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Để cho ngươi hiện. Đáng đời. Hiện tại bị trò mèo đi. À. Không. Chúng ta cũng không có nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ là đang khiếp sợ chuyện này. Cây gậy này làm sao lại gãy mất đâu moa. Nguyên lai là triển kỳ phẩm A Khương Tiểu Bạch tựa hồ mới phát hiện. Tại giới thiệu phía sau, lại có một loạt chữ. Trên đó viết, vật này tại cái nào đó trong tay ai. Trong này bất quá là một kiện hàng nhái. Không, phải nói là mô hình. Hàng nhái mà nói, chí ít cũng sẽ phòng chế một chút công năng. Nhưng cái này chỉ có bên ngoài. ngươi cho rằng trước đó giới thiệu là Khương Tiểu Bạch đoán được sao hắn nơi nào có năng lực này a Hắn đối với rèn đúc cũng không lành nghề. Sao có thể bằng bên ngoài nhìn ra bên trong vật liệu. Có thể niệm đi ra chỉ là bởi vì phía trên có giới thiệu. Mà những người khác lúc này cũng nhìn một chút chính mình vật phẩm giới thiệu. Tựa hồ cũng phát hiện vấn đề giống như trước. Nơi này toàn bộ đều là triển kỳ phẩm. Cái này tây giải ở đâu là cái gì phòng bảo tàng. Đây chính là một triển lãm cá nhân bày ra sảnh có được hay không. Em gái ngươi Lãng phí tình cảm của chúng ta Mọi người tại lúc này cũng nhìn không được mở miệng mắt to Cảm thấy người thiết kế này thực sự quá ghê tởm Thật muốn đánh nổ đầu của hắn Đi Kế tiếp địa điểm Tàng kinh cắt Nếu là nơi này chỉ là thả cách bề sách mà nói Lão tử liền một mồi lửa đốt đi nó thương tiểu bạch có chút khó chịu nói ra Một lát sau đằng sau Khương Tiểu Bạch xuất ra một cái đạn lửa, ném vào trong tàng kinh các, sau đó đại hỏa gào thét lên bốc lên, nuốt sống bên trong giá sách còn có bìa sách mơ. Mơ, Bê. đừng để lão tử tìm tới người thiết kế này một phần. Không phải vậy lão tử liền muốn ống bên trên lão tử thánh thủy. Khương lão sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Nam Mộ Dung hỏi, có chút thất lạc. Không nghĩ tới kết quả này lại là dạng này. Lớn như vậy di tích. Vậy mà không có cái gì. Không có đồ vật. Vậy liền đi mở ra trận pháp Khương Tiểu Bạch rất khó chịu trả lời. Cũng lại ném đi hai cái đạn lửa đến những phòng khác. Trận pháp ngươi không phải mở ra sao Nam Mộ Dung hơi nghi hoặc một chút. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 525 long trụ trước đó trận pháp bất quá là mở ra tiến vào địa phương. Mà bây giờ cần mở ra là di tích này trận pháp. Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai. Có chút vô lực nói ra. Người thiết kế này đây là hẳn là lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Mở ra trận pháp sẽ có sự tình gì nam mộ dung lập tức hỏi. Kỳ thật sự tình hai chữ hẳn là tăng thêm dấu ngoặc. Bên trong viết lên chỗ tốt hai chữ, thật giống như trước đó trận pháp một dạng, mở ra chỉ là vì tiến vào. Nếu như biết bên trong không có cái gì mà nói, ai còn sẽ đi mở ra trận pháp kia a? Hao tâm tổn trí phí sức, một chút chỗ tốt đều không có. Kỳ thật Cũng không tính một chút chỗ tốt đều không có Khương Tiểu Bạc hay là thu được trận pháp này tri thức Trận pháp này hay là rất cường đại Tạo dựng trận pháp này người thiết kế vẫn rất có mới Khương Tiểu bạch hắn mặc dù cũng có thể suy tính ra trận pháp này Nhưng cần tốn hao mấy năm Bây giờ người ta đem cái này trận pháp đặt ở trước mặt Vậy thì đồng nghĩa với học tập người ta mấy năm Đại não ưu thế cách này ưu thế đã càng ngày càng yếu Những người tu luyện này tu luyện tới hậu kỳ Thân thể toàn diện tăng cường Bao quát đại não Nếu như không thêm cường đại não mà nói Đằng sau những cái kia tu luyện đều tiến hành không đi xuống Người khả năng ngay cả công kích chiêu thức đều tính toán không ra huống chi còn muốn ứng phó người khác công kích Cũng bởi vậy, loại trận pháp này người ta dùng 10 năm Hắn cũng là muốn thời gian mấy năm. Không biết Khương Tiểu bạch lúc này rất dứt khoát hồi đáp. Ngươi không biết nam mổ dung bọn người ngây dại. Ngươi không biết là cái ruộng gì a, Đừng nói chúng ta hạnh khổ lâu như vậy. Còn chết ba người. Kết quả lại là chẳng đạt được gì. Coi như di tích này là đáng giá nghiên cứu. Đó cũng là người khác sự tình. Làm lão tử chuyện gì. Lão tử bất quá là mạo hiểm giả a. Lợi ích mới là mấu chốt nhất Chẳng lẽ nói Chuyện này chỉ có thể đem tin tức này nộp lên cho quốc gia đúng vậy à Không biết Bất quá hẳn là rất ngưu bức Nhưng lấy người thiết kế này liệu tính Các ngươi hay là không nên ôm vi vọng quá lớn Khương tiểu bạc nhấn nhún vai Chỉ có thể nói cuối cùng này sẽ phát sinh cái gì Ta là không dám hứa chắc Được rồi Bất kể nói thế nào Cũng phải nhìn lại nói. Nói không chừng đây là một cái ngưu bức trận pháp. Để cho chúng ta đột nhiên công lực đại tăng. Cũng có thể là là mở ra phó bàn truyền tống trận. Vậy chúng ta liền có thể đánh quái nhặt đồ bỏ đi. Không. Là nhặt trang bị. Nam mộ dung hay là rất lạc quan. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những khả năng này tính đều có. Mà lại hẳn là sẽ không đối với chúng ta có chỗ xấu. Không có người sẽ như vậy nhàm chán. Nói đại giới lớn như vậy đến hố người. Khương Tiểu bạch nói ra. Di tích này tương đương với một tòa thành thị. Đồng thời giống như cũng có đã từng có người ở cảm giác. Cho nên trận pháp này cũng hẳn là để phòng ngự làm chủ. Có thể sẽ xuất hiện tù linh trận dạng này trận pháp. Không sai. Đi mở ra trận pháp. Đều đến một bước này. Nếu như không ra mà nói. Chúng ta nơi nào sẽ cam tâm A. Nam Mộ Dung nói ra. Cho dù có rất nhiều nguy hiểm. Những người này đều sẽ liều một phen. Không phải vậy gọi thế nào mạo hiểm giả. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Đi vào mở ra trận pháp địa phương. Lại là một trận phức tạp dườm ra thao tác. những động tác này để nam mổ dung bọn người chỉ có thể ở một bên nhìn xem không có cách nào bọn hắn giúp không được gì thứ này quá phức tạp đi lúc này khương tiểu bạch khắc sâu trải nghiệm câu nói kia người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tê dại lão tử nhất định phải như thế năng lực làm gì làm cái người bình thường tốt bao nhiêu a vận mệnh thật sự là trêu người a Nếu như có thể lựa chọn, lão tử chỉ muốn muốn ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng muốn đi trang bức. Vấn đề này liền đến. Nếu như trang bức không năng lực mà nói, vậy thì không phải là trang bức. Chính là một cái đậu bức. Bởi vậy có thể đạt được một cái kết luận. Làm người bình thường vẫn chưa được. Muốn làm một cách có thể trang bức người. Không nên quá đột xuất. Liền cùng người bình thường trang bức là được. Đáng tiếc, lão tử thực sự quá ưu tú, ai? Ngươi xem một chút. Một trận này thao tác nếu là cho người khác mà nói. Tối thiểu nhất muốn tốt mấy ngày. Ca liền xài nửa ngày thời gian. Liền đem những này thao tác cho hoàn thành. Đáng tiếc những người này đều là cái gì không hiểu phàm nhân. Không biết trong đó môn đạo. Nhìn xem. Cho nên nói không nên quá ngưu bức. Vượt qua phàm nhân nhận biết Phàm nhân cũng đều không hiểu ngươi đang trang bức À Sai Là không hiểu châu của ngươi bức chỗ Âm âm tại trải qua một loạt hoa lệ biến hóa đằng sau trận pháp chính thức khởi động Mà trận pháp khởi động cũng tạo thành đồng tính rất lớn Di tích này vậy mà bắt đầu lên cao Phá đất mà lên Đây quả thật là phá đất mà lên Phía trên ngọn núi bị di tích này trận pháp cho đẩy ra. Động tính này cần bao lớn năng lượng thương tiểu bạc cũng không biết. Nhưng hắn biết. Trận pháp này còn có không ít hắn không biết. Đồng thời cái này chỉ là bắt đầu. Khi di tích này phá đất mà lên đằng sau. Di tích lại còn tiến hành các loại biến hóa. liền tốt giống như transformer mơ. Từ một cái hình tròn mở ra. Lúc đầu thông đạo cũng thay đổi thành lộ thiên con đường. Điều này cũng làm cho di tích này diện tích là uổng phí mở rộng mấy lần. Lúc này. Khương Tiểu Bạch vị trí là một tóa tháp cao. Di tích này triển khai đằng sau. Nơi này vẫn là trung tâm. Mà lại cái này tháp cao tạo hình hết sức kỳ lạ. Một cây hình trụ. Hình trụ vòng một vòng quanh một con rồng. Đầu rồng hướng lên. Mà hắn ngay tại trong miệng rồng. Thoạc. đây là tình huống như thế nào nam mộ dung phát ra kêu sợ hãi thật giống như một nữ nhân một dạng bất quá lúc này không có người quan tâm hắn kêu như cái gì tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng này sở kinh đến cho dù là khương tiểu Bạch cũng giống như vậy tại nhìn xuống chung quanh đang ngơ ngác xuất thần mà tại di tích triển khai đằng sau cây long trụ này phía trên tựa hồ phát ra một đảo quang trụ Bắn thẳng đến bầu trời Đảo quang trụ này rất sáng Sáng đến có thể cho trong bầu trời mặt trời đều đã mất đi quang huy Đương nhiên Đây là đang người phổ cận mới có cảm giác như vậy Xa xa nói Vậy liền không giống với lúc trước Nhưng cho dù là ở phía xa Cũng giống như vậy có thể nhìn thấy cái này rõ ràng quang trụ Minh kính cứ điểm nơi đó cũng giống vậy có thể nhìn thấy Không ít người bắt đầu phát sóng trực tiếp cái này kỳ gì cảnh tượng. Cái này tự nhiên cũng liền trở thành toàn bộ Lam Tinh trước mắt náo đồng nhất sự tình. Hiện tại các phương đều muốn hiểu rõ đây là cái gì, về tinh cái gì đều tại điều động. Rất nhanh, di tích về tinh hình ảnh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này đột nhiên xuất hiện to lớn khu kiến trúc, trở thành mọi người tiêu điểm. Các loại suy đoán cùng thảo luận Mà suy đoán nhiều nhất là Đây là chúng ta đại vương làm ra Bởi vì chúng ta đại vương mấy ngày nay không thấy Nhất định là chạy đến bên kia đi Căn cứ lúc ấy Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp lộ tuyến Đám người thật đúng là cảm thấy khả năng rất lớn Mà rất nhanh Mọi người liền khẳng định chuyện này Hoàn toàn chính xác chính là Khương Tiểu Bạch làm ra Vì cái gì có thể khẳng định lý do rất đơn giản tại phóng đại vệ tinh giám sát đằng sau phát hiện ở giữa cái kia rõ ràng long trụ phía trên cái kia trong miệng rồng xuất hiện mấy đạo nhân ảnh mà trong đó bắt mắt nhất chính là khương tiểu bạch cái kia u buồn mà mê người mặt đơn giản để cho người ta điên cuồng a phía sau câu kia là khương tiểu bạch chính mình đánh dấu đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 526 quản khống. Người thiết kế này nhìn thật đúng là có chút bản lãnh. Chỉ là hắn làm việc vẫn có chút não tàn. Khương Tiểu Bạch nhìn xuống mặt đất có chút cảm thán nói. Di tích này triển khai đằng sau. Toàn bộ trận pháp đều xuất hiện. Trận pháp này to lớn mà phức tạp, mà lần này phức tạp cũng không phải dư thừa, đều là cần thiết. Trận pháp này chính là cần nhiều như vậy phù văn kết cấu, tạo dựng dạng này trận pháp, vậy dĩ nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Hắn tin tưởng người này nhất định là một thiên tài, hơn nữa là một cách tuyệt đỉnh thiên tài, vì sao lại sẽ thành dạng này muốn còn không đơn giản. Nếu là cách này chỉ là người bình thường có thể làm được mà nói Cách kia Khương Tiểu Bạch chẳng phải không bằng những người bình thường kia Cách này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận Mạnh hơn chính mình người Đương nhiên đều là ngưu bức người Cũng đáng chính mình đi học tập người Tốt Hiện tại liền đi học tập Khương Tiểu Bạch phát hiện Di tích này triển khai đằng sau Tựa hồ xuất hiện không ít mấy nơi trốn Mà trong đó rõ ràng nhất chính là một tòa tàng kinh lâu Phía trên cái kia ba chữ to Đơn giản chính là tại nói cho tất cả mọi người Ta đại tàng kinh lâu ngay ở chỗ này Chẳng lẽ nói Tại trận pháp mở ra trước đó Hết thảy đều là hư, Chỉ có tại trận pháp mở ra đằng sau Mới có đồ vật cái kia những bảo vật khác có phải hay không Cũng hẳn là sẽ tùy theo xuất hiện đâu a. Nam mổ dung bọn hắn đâu lúc này Khương tiểu Bạch đột nhiên phát hiện Nam mổ dung đám người đã không thấy Mà hắn cũng rất nhanh liền tìm được bọn hắn Bọn hắn mấy cái này đều đã tại tìm kiếm khắp nơi đồ vật tại đã trải qua thất vọng đằng sau Bọn hắn nhìn thấy hy vọng mới Đương nhiên chính là cái gì đều không để ý đi tìm Đối với cái này Khương tiểu bạc chỉ có thể nói Lão tử rất khinh bị các ngươi tiếp theo Hắn cũng gia nhập trong hàng ngũ Bất quá Hắn không cần chính mình bản nhân đi A sở phân thân đi tìm liền có thể Chính hắn liền đi học tập cho giỏi Hắn nhưng là một cách yêu quý học tập tốt đồng học Sự tình qua đi 5 ngày Di tích tới một số người Những người này đều là từ cứ điểm chạy tới Đương nhiên Cũng có một chút vốn là ở bên ngoài. Nhận được tin tức đằng sau. Liền lập tức tới xem xét tình huống. Mà bọn hắn vốn đang coi là cần nghĩ biện pháp tiến vào. Cảm thấy sẽ cùng trước đó minh kính cứ điểm tình huống một dạng. Đều cần trải qua Khương Tiểu Bạch đồng ý mới có thể tiến nhập. Kết quả không nghĩ tới. Không có chút nào điều kiện. Dễ như trở bàn tay tiến nhập trong đó. Lúc này. Trong những người này. Còn có một số người nghĩ đến đi tìm Khương Tiểu Bạch tâm sự Trong đó còn có mang ác ý mà đến Bọn hắn cho rằng Khương Tiểu Bạch thực lực không mạnh Hiện tại lại không tại minh kính cứ điểm Nắm hắn là chuyện dễ như trở bàn tay Chỉ là Bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ di tích Đều không có tìm tới Khương Tiểu Bạch Cuối cùng chỉ có thể đi hỏi thăm Nam Mộ Dung bọn người Hiện tại Ở trước mặt Nam Mộ Dung người Chính là trong đó một nhóm. Bọn hắn là đến từ một cách mười phần nghiêm mật tổ chức. Các ngươi tìm Khương Lão Sư sự tình gì Nam Mộ Dung có chút cảnh giác cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương. Chúng ta chỉ là sùng bái Khương Lão Sư, muốn tìm Khương Lão Sư thỉnh giáo một vài vấn đề. Đối phương ném ra ngoài mười phần lý do hợp lý. Thỉnh giáo vấn đề coi như xong. Hiện tại có tàng kinh lâu. Có cái gì không hiểu liền chính mình nhìn. Đừng cứ mãi hỏi Khương Lão Sư. Không phải vậy tu luyện của ngươi liền sẽ trì trệ không tiến. Biết không Nam Mộ Dung rất là nghiêm túc nói ra. Nam Nam à. Ngươi lại dùng Khương Lão Sư huấn luyện ngươi nói huấn luyện người. Ngươi làm như vậy là không tốt Mộ Dung bác ở thời điểm này cũng đang đi tới. Thuận miệng nói một câu. Khương Lão Sư cũng không phải nói ta một người còn có ngươi có được hay không. Nam Mộ Dung nói thẳng. Mộ Dung bác nghe được Nam Mộ Dung lời nói đằng sau. Một chút cũng không có ngượng ngùng cảm giác. nhún nhún vai. Nói ra. Đừng tìm bọn hắn lãng phí thời gian. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Bọn hắn muốn bổ ngươi nói. Muốn đối với Khương Lão Sư bất lợi. Nhìn ra được a? Cho nên ta cũng không có chuẩn bị nói cho bọn hắn Chỉ là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm mà thôi Dù sao cũng không có chuyện gì Nam mộ rung khoát khoát tay nói ra Mà những cái kia cùng hắn tìm hiểu hương tiểu bạc tin tức người Sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi Kém một chút liền muốn phẩy tay áo bỏ đi Ai nói không có chuyện gì Hiện tại tàng kinh lâu giống như xảy ra đại sự Ta chính là muốn đi qua nhìn tình huống Vừa vặn gặp được ngươi Vậy liền cùng đi xem một chút đi Mộ dung bác có chút ngưng trọng nói ra Tàng kinh lâu có thể chuyện gì xảy ra là có người hay không lại đang bên trong đánh nhau Cái này nổi xung đột cũng là rất bình thường Chúng ta đi quan tâm cái này làm cái gì Nam mộ dung không hề để tâm Phản phất chính là nghe được một kiện chuyện hết sức bình thường Hắn giống như cũng không lo lắng tàng kinh lâu bên trong thư tịch bị hư hao. Có lẽ là bởi vì hắn là một cách không thế nào ai học tập đồng học đi. Ngươi còn không biết a ngươi trước cùng ta cùng đi trên đường chúng ta vừa đi vừa nói. Mộ dung bác tựa hồ có chút sốt ruột thúc giục nam mộ dung đi sớm một chút. Nhưng mà chính mình đi trước một bước. Hắn sẽ không chờ nam mộ dung. Sẽ cùng tới. Nhất định sẽ đi theo. Mà nếu như không theo tới mà nói. Vậy chờ đợi cũng là không có ý nghĩa. Tốt nam mộ dung gật gật đầu. Đi theo mộ dung bắc đi hướng tàng kinh lâu. Trên đường. Hắn đơn giản hiểu rõ một chút chuyện này. Nguyên lai là bởi vì có người muốn khống chế tàng kinh lâu nơi này. Mà những người này vẫn là bọn hắn không thể trêu một đám người. Hoa Hạ quân đội. Quân đội cảm thấy cái này tàng kinh lâu việc này lớn. Hẳn là giao cho càng người chuyên nghiệp đến xử lý. Bởi vậy, bọn hắn muốn đối với tàng kinh lâu tiến hành chế độ quân nhân. Bất kỳ người nào muốn đi vào. Vậy thì nhất định phải trải qua bọn hắn thống nhất. Còn có chính là xông vào. Nhưng này liền muốn cân nhắc hậu quả. Quân đội lần này tới cao thủ cũng không ít. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh thứ nhất. Chính là muốn khống chế cái này tàng kinh lâu. Không thể để cho tàng kinh lâu bên trong chi thức tiết ra ngoài Trọng yếu nhất là không thể cho quốc gia khác thế lực tổ chức có cơ hội giải Bởi vậy Bọn hắn muốn xen vào khống nơi này Coi như người Hoa Đều muốn trải qua xin mời cùng điều tra hạt chuẩn Các ngươi có lầm hay không Nơi này cũng không phải là các ngươi phát hiện Chúng ta mới là người phát hiện Các ngươi vậy mà không để cho chúng ta đi vào Nam Mộ Dung hai người tới thời điểm Vừa vặn gặp được một người cùng quân đội nhân viên phát sinh xung đột Mà người này là đội ngũ của hắn đám người Nơi này hiện tại đã thuộc về quản khống phạm vi Ngươi muốn đi vào, vậy liền hướng lãnh đạo chúng ta xin mời Cái kia quân đội nhân viên nói ra ngữ khí cũng không phải rất băng lãnh Ngược lại có một loại cảm giác thân thiết Dù sao lãnh đạo về lãnh đạo Bọn hắn về bọn hắn Ta xin mời em gái ngươi Các ngươi có phải hay không có bệnh a? Quản khống nơi này mặc dù mục đích của các ngươi chúng ta đều biết Nhưng các ngươi có biết hay không các ngươi như bây giờ làm rất ngu xuẩn Lúc này Nam Mộ Dung hai người đã qua Chỉ vào những cái kia quân đội nhân viên cách mũi nói ra Cái này các ngươi hướng chúng ta phát cáo cũng vô dụng Chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Các ngươi có thể đánh khiếu lại điện thoại cái kia quân đội nhân viên nói ra. Cũng xuất ra một cái liên hệ mã. Gọi điện thoại gì? Nơi này không được xem liền đi địa phương khác nhìn. Các ngươi thật sự là đủ ngu xuẩn. Vậy mà muốn muốn khống chế nơi này? Nam Mộ Dung thở ơ nói ra cái này cũng không giống như là sinh khí, có chỉ là chế xếu.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 Từ bên trong đi tới một người. Đó là quân đội một cái cấp bậc rất cao sĩ quan. Cùng Nam Mộ Dung mấy người cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Sự xuất hiện của hắn. Để Nam Mộ Dung mấy người cũng ngẩn ngơ. Trong lòng đều đang nghĩ. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều tới. Người sĩ quan này cùng trước đó cái kia vinh vương quan chỉ huy so sánh. Cấp bậc cao hơn nữa một chút. Chỉ là thực lực muốn hơi yếu một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chính là một chút. Cũng là thuộc về lam tinh phía trên cao thủ hàng đầu. Thế nào? Các ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh nhau không thành? Nói cho ngươi. Lão tử đời này không có sợ qua ai nam mộ dung nhàn nhạt nhìn xem sĩ quan kia. Mặc dù trước mắt là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng lão tử cũng không giả hắn. Đúng đấy coi như đánh thua cũng chưa sợ qua mộ dung bác tại bên cạnh nói ra. Moa! Lão tử khí thế đều bị ngươi đâm thủng nam mộ dung nhìn xem mộ dung bác. Tức giận nói ra. Lúc đầu hắn đã tích lũy nhất định khí thế. Đều muốn vượt trên người sĩ quan kia. Bây giờ bị như thế một làm. Không có. Còn có chút bị đối phương đè đi qua. Ngươi là khí cầu A. Mộ dung bác thuận miệng trả lời một câu. Lăn chúng ta tranh cãi có thể hay không tuyển lần tiếp theo nam mộ dung nhìn hằm hằm mộ dung bác nói tê dại. đều lúc này ngươi liền sẽ không nhìn xem tình huống không sẽ cùng ta nhất trí đối ngoại trước lần tiếp theo là lúc nào một giây về sau hay là một phút đồng hồ sau mộ dung bác tựa hồ không nghĩ tới nam mộ dung tức giận chỉ là thuận miệng hỏi một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ Cái này khiến Nam Mộ Dung thật muốn đánh hắn một trận. Nhưng lúc này không thích hợp. Cút đi Nam Mộ Dung tức giận nói ra. Tâm tình ổn định một chút. Được rồi. Không cùng ngươi cái ngốc bức này nói chuyện. Hay là nói chuyện chính. Ta nói. Các ngươi thật muốn xem vào khống nơi này sao cuối cùng câu nói này hắn là hướng về kia sĩ quan nói. Sĩ quan lúc này chính nhìn xem Mộ Dung bác đang suy nghĩ gì. Nghe được Nam Mộ Dung lời nói đằng sau. Hắn liền trầm rãi gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Chúng ta muốn xen vào khống nơi này. Nơi này thư tịch trước mắt thuộc về độ cao cơ mật. Các ngươi yên tâm. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đối với các ngươi những người này mở ra. Đây chỉ là một loại cạnh tranh thủ đoạn. Các ngươi phải hiểu quốc gia tình cảnh. Chỉ bằng lấy một câu quốc gia tình cảnh. liền để cách này nguyên bản thuộc về mọi người đồ vật Nhận các ngươi hoàn chế Mà các ngươi biết rõ cách này đối với cả nhân loại tiến bộ trọng yếu bực nào Các ngươi vẫn là phải nắm ở trong tay Trở thành các ngươi cạnh tranh thủ đoạn Trước kia các ngươi ở thời đại trước chính là như vậy Nắm vuốt tiên tiến kỹ thuật không thả tha rằng để cho chúng ta dân chúng ăn thiệt thòi Ngươi nói các ngươi dùng cho quân sự cạnh tranh còn tốt Nhưng các ngươi có đôi khi đều là dùng tại thương nghiệp cạnh tranh bên trên. Thương nghiệp lợi ích là bên trên. Nói không chủ định một dạng. Một chút xíu gạt ra những cái kia sẽ tổn hại một số người thương nghiệp lợi ích kỹ thuật. Tê dại. Lúc kia. Lão tử dạng này điều ti đều nhịn. Nếu không phải lúc trước tu luyện thủ đoạn được công bố. Các ngươi sẽ còn đem tu luyện thủ đoạn đặt ở trong tay. Thà rằng trở ngại chúng ta văn minh tiến bộ. Cũng không để cho chúng ta đạt được lợi ích. Sai. Các ngươi không phải sẽ còn. Các ngươi hiện tại chính là như vậy làm. Các ngươi làm như vậy. Lương tâm có thể hay không đau nhất a Ta có lỗi. Các ngươi nào có cái gì lương tâm. Có lương tâm. Cũng sẽ không làm như vậy. nam mộ dung là càng mắng càng khởi kình. ngẫm lại lúc trước chính mình điều ti thời đại. Chỉ có thể dùng đến một chút so người khác rớt lại phía sau kỹ thuật Kém một chút liền chết ở trong tay bọn họ Không sai Điểm này cũng không khoa trương Hắn năm đó được một loại bệnh nan y Mà lúc đó y thuật là không chữa khỏi Sai Phải nói Lúc ấy thả ra y thuật Cái gì y học tại tiến bộ Đều là đang lừa dối người Vài chục năm nay Y thuật cơ hồ chỉ trẻ không tiến. Vài thập niên trước không chữa khỏi bệnh. Yêu nguyên vẫn là chỉ không hết. Khác biệt duy nhất là hiện tại chỉ không hết còn cần tiêu hết một đống lớn tiền. Mà chỉ thật tốt. Tiêu tiền cũng so trước kia hơn rất nhiều. Lúc kia. Hắn làm điều ti. Đã đem tài sản của mình đều tiêu xài. Cuối cùng đều đã từ bỏ. Đã thưởng thiên đài. Kết quả. Thiên văn ở trước mặt hắn xuất hiện Phối hợp hắn tình huống lúc đó Hắn giống như có chút đại triệt đại ngộ Đồng thời cũng rất chân quý trước mắt cơ hội Liều mạng tu luyện Mới có thành tựu của ngày hôm nay Hiện tại tình huống trước mắt Lại để cho hắn nhớ tới cách này Hắn lúc đầu đã hạ xuống hỏa khí Lại bắt đầu tăng lên Nếu không phải là bị mộ dung bác lôi kéo Hắn đã tiến lên đánh người ta ra ta muốn đánh chết bọn này ảnh hưởng lam tinh truyền người nam mộ dung giống giận Muốn tránh thoát mộ dung bắt hai tay. Nhưng hắn cũng không có thành công. Ngươi đừng như vậy xúc động. Ngươi đánh bọn hắn sự tình liền có chút khó mà nói. Hiện tại lúc này, bọn hắn hay là rất cường thế. Chúng ta vẫn là chờ lấy Khương Lão Sư thành công mở ra truyền tống trận đằng sau. Chúng ta lại đánh bọn họ một trận. Sau đó liền rời đi Lam Tinh Mổ Dung bác truyền âm cho Nam Mổ Dung Để Nam Mổ Dung tâm cảnh bình phục xuống tới Thế nhưng là Ngươi trước không cần nói chuyện cùng bọn họ Chuyện này để cho ta tới đi Mổ Dung bác đem Nam Mổ Dung kéo ra phía sau đi Tiếp theo Hắn đối với sĩ quan đi một cách lễ Nói ra Không có ý tứ Hắn đây là có điểm xúc cảnh sinh tình Ngươi hẳn phải biết nguyên nhân Đối với nam mộ dung kinh lịch Tin tưởng rất nhiều người đều từng có điều tra Mà quân đội càng không cần phải nói Ta biết Ta cũng có thể lý giải tâm tình của hắn Chuyện này ngươi trách ta cũng không có biện pháp Ta cũng là phụng mệnh làm việc Cách này ngươi cũng biết Sĩ quan kia cũng có chút bất đắc dĩ nói ra Đối phương nếu cho cách này thái độ khiêm nhường Vậy mình cũng đừng cường thế như vậy Dù sao đối phương cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Quan hệ vẫn là nên. Nói không chừng về sau liền cần bọn hắn hỗ trợ. Ta biết. Bất quá. Ngươi bao lâu không có cùng các ngươi cấp trên gọi điện thoại. Ngươi tốt nhất hiện tại đi gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn chuyện này nên làm cái gì. Mộ dung bác lúc này nhàn nhạt nói ra. Sĩ quan nhếu nhếu mày. Nói ra. Ngươi là có ý gì. Có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng. Ta có thể xử lý sẽ cho ngươi xử lý. Nếu như ta không thể xử lý mà nói. Cái kia coi như gọi điện thoại cho những người khác. Cũng giống như vậy xử lý không được để cho ta gọi điện thoại hỏi đầu. Đây không phải cảm thấy ta không có cách nào làm chủ. Muốn thông qua cấp trên mới có thể quyết định. Đây không phải đang biến tướng nói ta không có tác dụng gì sao mổ dung bác lắc đầu. Nói ra. Không không, ta cũng không phải ý tứ này Ý tứ của ta đó là Ngươi đã bao lâu không có cùng các ngươi cấp trên liên hệ Ngươi có phải hay không có chút tin tức cần đổi mới một chút Theo lý thuyết Nếu như ngươi cùng ngươi cấp trên mỗi ngày liên hệ mà nói Vậy khẳng định sẽ biết một ít chuyện Minh bạch các ngươi hiện tại làm sự tình là dư thừa Cũng là ngu xuẩn nam mộ dung ở thời điểm này bổ sung một câu Đây chính là hắn trước đó muốn biểu đạt. Các ngươi thực sự quá ngu xuẩn ngươi là có ý gì. Có chuyện gì ta không biết sao sĩ quan hỏi. Hắn mấy ngày nay đích thật là không có cung cấp trên liên hệ. Bởi vì hắn thiết bị trong này giống như cũng không có tín hiệu gì. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 528 miễn phí cùng hưởng côn ve đa ke rô chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu bất quá trước mắt món này chính là ngươi có biết hay không cái này tàng thư lâu bên trong thư tịch đều bị khương lão sư chế tác thành điện tử bản đặt ở trên mạng công khai mổ dung bác cười lạnh một tiếng rất là khinh miệt nói ra Cái gì sĩ quan ngây dại. Nghe không rõ a Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ muốn xem vào khống cách này tàng thư lâu. Bên trong thư tịch nội dung. Sớm hai ngày liền bị thương Lão Sư chế tác thành điện tử bản. Sau đó đặt ở trên mạng công khai. Hơn nữa là miễn phí download. Các ngươi bây giờ muốn quản khống cách này. Dĩ nhiên chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình Cũng là chuyện rất ngu xuẩn. Mộ dung bác nói ra. Sĩ quan kinh ngạc ngẩn người. Nói không ra lời. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Thương tiểu bạch vậy mà lại làm như vậy. Cách này khiến hắn căn bản không khống chế được bên trong thư tịch lưu truyền. Coi như có thể phong bế đầu nguồn. Những người khác cũng sẽ lưu truyền. Đây là có internet thời đại. Mà vật này lưu truyền ra đi. Vậy liền sẽ không còn có lý do thu hồi lại. Vì cái gì hắn muốn như vậy làm sĩ quan tại thật lâu đằng sau nói lời như vậy? Hắn tới thời điểm nghĩ tới Khương Tiểu Bạch bọn người nhìn qua, nhưng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ như vậy dứt khoát toàn bộ thả ra cho mọi người miễn phí cùng hưởng. Ngươi nói ngươi chế tác thành điện tử bản coi như xong, tại sao muốn miễn phí đâu? Cái này đối ngươi tới nói Có ít lời gì chứ vấn đề này ta cũng hỏi qua Khương Lão Sư. Khương Lão Sư nói. tri thức không nên bị tư tàng. Hẳn là mọi người cùng hưởng. Nơi này đều là kiến thức căn bản. Càng thêm hẳn là bị tất cả mọi người biết. Mộ Dung Bác đang nói chuyện thời điểm. Một bộ thần thánh dáng vẻ. Đó cũng không phải hắn nói lên Khương Tiểu Bạch cảm thấy thần thánh. Mà là cái biểu tình này là học ngay lúc đó Khương Tiểu Bạch. Thế nhưng là lời như vậy. Người khác đều học xong ngươi sẽ. Vậy hắn đến lúc đó có cái gì ưu thế có thể nói chẳng lẽ. Trong tay hắn còn có càng thêm cấp độ sâu đồ vật quân quan hay là có chút không quá tin tưởng. Ngươi cũng dám chất vấn Khương Lão Sư Nam Mộ Dung lạnh lùng nói. Phản phất là Khương Tiểu Bạch Trung Thực Tín Đồ. Không gặp được người khác nói xấu Khương Tiểu Bạch một dạng. Nam Nam. ngươi giống như cũng giống như vậy hoài nghi khương lão sư còn bị khương lão sư khiển trách một chầu bị phạt diện bích một ngày ngươi cũng quên rồi sao mộ dung bác lúc này lên tiếng nói không cần ngươi nhắc nhở ta ta đó là sai ta không biết khương lão sư vĩ đại ta thực sự quá nhỏ bé nam mộ dung nghiêm túc nói ra ngược lại là tuyệt không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng được rồi Khương lão sư lại không ở nơi này. Ngươi đập cái gì vuốt mông ngựa. Có phải hay không diện bích một ngày đều có chút quen thuộc. hắt hắt. Mộ dung bác vừa cười vừa nói. Nam mộ dung bị phạt diện bích thời điểm. Không chỉ có riêng là diện bích. Còn cần nói Khương tiểu bạch lời hữu ích. Không phải vậy một bên máy móc liền sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt. Các ngươi không cần không nhìn ta. Trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Trong tay hắn có phải hay không có thứ càng tốt lúc này. Sĩ quan kia có chút nhìn không được. Hai người các ngươi có phải hay không coi ta là thành không khí. Tự lo nói nói đem ta làm như không thấy. Thương lão sư nói có là có. Nhưng này chút thật giống như bí thuật. Không thích hợp toàn bộ người. Mọi người cơ sở tốt. Tự nhiên là có thể phát triển ra tốt hơn. Còn có. Hắn muốn để cho chúng ta biết Nắm giữ so người khác nhiều Cũng không nhất định có thể mạnh hơn người khác Tu luyện nhìn chính là cá nhân Hiện tại Lam Tinh bên trên Tất cả mọi người nắm giữ đồng dạng đồ vật Vì cái gì còn có khác nhau Một trời một vực khác nhau Một dung bác thản nhiên nói Một bộ cao thâm bộ dáng. Hắn nhớ tới Khương Tiểu Bạch khi đó nói Hắn chỉ muốn nói Bí thuật cũng là có thể công khai. Không thích hợp toàn bộ người. Nhưng cũng hầu như sẽ có người thích hợp. ngươi không phải vĩ đại như vậy sao? Vậy liền công khai à? Chỉ là, hắn biết câu nói này không thể nói, không phải vậy nhất định sẽ bị Khương Tiểu Bạc trừng phạt. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải Khương Tiểu Bạch loại hành vi này. Chính mình trưởng khống một chút bí thuật là rất bình thường. Đã đem cơ sở đều dạy cho mọi người. Mọi người có thể tự mình tu luyện ra thuộc về mình bí thuật. Đây là thuộc về cá nhân. Không cần thiết công khai. Công khai cũng đối văn minh cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Ngược lại sẽ còn đem lá bài tẩy của mình phá tan lộ. Mà Khương Tiểu Bạch một câu nói khác hắn rất đồng ý. Cho dù mọi người nắm giữ đồ vật đều là giống nhau. Nhưng cũng là khác nhau to lớn. Một số người khả năng còn tại nhập môn giai đoạn rãy rua Nhưng một số người thì là đã là mười mấy cấp người tu luyện Đây là muốn nhìn cá nhân Thật giống như Khương Tiểu Bạch Tuần Sơn Tiểu Yêu một dạng Mặc dù bởi vì Khương Tiểu Bạch trên chỉnh thể đề cao rất nhiều Nhưng nội bộ cũng đã xuất hiện nghiêm trọng thực lực phân hóa Cá nhân thiên phú cùng tâm cảnh đối với tu luyện mới là căn bản Tu luyện công pháp còn có vật gì khác Đều là thứ yếu. Đương nhiên. Cái này thứ yếu cũng không phải nói tuyệt không trọng yếu. Nhưng tuyệt đối không phải là mấu chốt. Khương lão sư ở nơi nào. Chúng ta muốn gặp hắn sĩ quan lúc này tựa hồ mới liên thông cấp trên. Mà lên đầu đã nói cho hắn biết hiện tại không cần quản khống tàng kinh lâu. Giống như mộ dung bác nói tới. Khương tiểu bạch tại một ngày trước đó. Liền đã đem tất cả thư tịch sách điện tử đều lên truyền đến một cái trang web Đồng thời còn làm ra hư nghĩ thực cảnh Để cho người ta có thể tiến vào trong tàng kinh lâu kia Cầm sách từ từ xem Cũng có thể cùng những người khác trao đổi lẫn nhau Đương nhiên Nhiều nhất thấy được nhân số là cố định Vượt qua đằng sau Liền sẽ che đậy lại những người khác Đồng thời cũng có thể lựa chọn che đậy tất cả mọi người in lặng đọc sách Mà ở thời điểm này Sĩ quan cũng nhận được một cái mệnh lệnh Đó chính là xin mời Khương Tiểu Bạch đến đàm luận một ít chuyện Nếu như Khương Tiểu Bạch không nguyện ý mà nói Có thể cân nhắc võ lực Thôi đi Các ngươi cho là ta sẽ nói cho các ngươi biết Khương Lão Sư ở nơi nào sao nằm mơ đi Nam Mộ Dung rất là khinh thường nói Nhưng hắn ánh mắt lại liếc nhìn cái kia long trụ Nhưng tựa hồ phát hiện cái gì Liền lập tức thu liếm biểu lộ Sĩ quan mỉm cười tựa hồ minh bạch ngươi tên ngô ngốc này mổ dung bác nhìn hầm hầm nam mổ dung Cái gì nam mổ dung giả bộ như không biết Được rồi dù sao cũng không quan trọng Mổ dung bác nhàn nhạt nói ra Một bộ không có quan hệ bộ dáng Giống như rất có lòng tin không có vấn đề gì Sĩ quan có chút ngưng trọng nhíu nhíu mày Cũng không có nói cái gì. Mang lên thủ hạ liền rời đi. Đi hướng cái kia long trụ. Hiện tại tàng kinh lâu đất không có ý nghĩa. Tự nhiên không cần ở chỗ này. Mà xin mời Khương Tiểu Bạch mới là trước mắt nhiệm vụ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào long trụ. Từng bước một từ từ đi lên. Bên trong quả nhiên là có cơ quan chỉ là. Cơ quan này giống như hơi yếu. Rất dễ dàng liền bị phát hiện. Nhưng hắn cũng sợ có vấn đề gì Một đường tử tử đi lên Bỏ ra không sai biệt lắm nửa ngày thời gian Hắn mới leo đến đầu dòng vị trí Mà một đường cơ quan đều rất phổ thông Cái này khiến hắn có cảm giác xấu Chính mình giống như bị hí lộng Mà đồng thời hắn phát hiện một việc càng thêm có một loại lên cơn giận dữ cảm giác Lúc này Đầu dòng vị trí Có hai người đang ngồi ở nơi đó, bày biện ít rượu thức nhắm, ngay tại đối ẩm bên trong. Mà hai người không ai là hắn muốn tìm tới Khương Tiểu Bạch, đồng thời hai người này hay là Mổ Dung Bắc cùng Nam Mổ Dung. Cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Côn Ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 529 long trụ di tích ai nha Các ngươi đi lên à Bỏ ra nửa ngày thời gian thang dây Có phải hay không cảm giác rất thư sướng sinh mình ở chỗ vận động nha Thật sự là hâm mộ các ngươi chúng ta liền tương đối đáng thương Trực tiếp treo ở máy không người lái phía trên bay lên. Nam Mộ Dung có chút khó chịu nói. Nhưng cái này khó chịu. Thấy thế nào cũng không phải hắn khó chịu. Mà là sĩ quan những người kia khó chịu. Nhưng ở lúc này. Hắn cũng không có nổi giận. Hắn yêu nguyên vẫn là có thể duy trì tỉnh táo. Trọng yếu nhất chính là. Hắn kỳ thật cũng không thể cam đoan chính mình có thể đối phó trước mắt hai người kia. Đồng thời nơi này hay là địa bàn của người ta? Hay là không cần xung đột tương đối tốt? Các ngươi cũng chơi qua. Vậy có thể hay không nói cho ta biết? thương Lão Sư hắn đến cùng ở nơi nào sĩ quan bình tĩnh hỏi. Cũng áp chế bên cạnh những cái kia chỗ sung yếu đồng cấp dưới. ngươi muốn ta nói lời nói thật đâu? Hay là để ta nói Lão Nam mộ dung uống một ngụm rượu, nhàn nhạt hỏi? Tự nhiên là lời nói thật. Sĩ quan trả lời Đều đến trình độ này Ngươi cảm thấy nói cái này Còn có cái gì ý tứ nhanh lên đi Không cần lãng phí mọi người thời gian Lời nói thật chính là Ta không biết Nam Mộ Dung nói ra Ngươi không biết những lời này là lời nói dối Sao sĩ quan rất là hoài nghi hỏi Không không Là nói thật Như nói láo mà nói Ta sẽ tùy tiện nói cho ngươi một chỗ Để cho các ngươi đi tìm hắn. Thật giống như để cho các ngươi tới đây một dạng. Ta là cố ý biểu hiện ra ánh mắt ấy. Để cho các ngươi suy đoán Khương Lão Sư ở chỗ này. Nam Mộ Dung rất là nghiêm túc nói ra. Phía sau điểm này ngươi không cần nói ra. Chúng ta đều biết. Ngươi đây là muốn lại một lần nữa nhục nhã chúng ta sao ngươi thật không biết sĩ quan yêu nguyên vẫn là có chút hoài nghi. Nhìn xem Nam Mộ Dung. Muốn qua nét mặt của Nam Mổ Dung bên trong phân tích ra cái gì đến Bất quá ngấm lại trước đó chính mình liền phân tích sai Cái này giống như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa Thật không biết Bất quá có thể lộ ra một cái tin tức Lần tiếp theo hắn xuất hiện địa phương Các ngươi nhất định sẽ phát hiện Nam Mổ Dung lúc này có chút thần bí nói Cái gì sĩ quan biểu thì không hiểu Ta chỉ có thể đến đây vì đó Nói nhiều rồi các ngươi nếu là đối với lão sư bất lợi, vậy ta không phải sai lầm. Nam Mộ Dung nhúng nhúng vai, nói thẳng một câu để sĩ quan chuyện lúc túng. Đằng sau, quân quan hay là tiếp tục hỏi một vài vấn đề. Muốn dò thăm Khương Tiểu Bạch một chút tin tức, nhưng lại đều không có thành công. Nam Mộ Dung hai người mặc dù là hồ khản ngồi chém gió. Nhưng xưa nay không lộ ra một chút điểm liên quan tới Khương Tiểu Bạch đi làm cái gì tin tức. Tự nhiên cũng làm cho bọn hắn không thể nào phán đoán Khương Tiểu Bạch ở nơi nào. Thậm chí ngay cả Khương Tiểu Bạch bước kế tiếp làm cái gì cũng không biết. Còn có vì cái gì lần tiếp theo chúng ta sẽ biết điểm này. Tại qua 40 ngày sau. Là hắn biết đáp án. Bởi vì cái kia động tính thực sự quá lớn. Toàn bộ thế giới đều biết. Tại thần phạt Chi địa một chỗ khác, một cái người ở khi hữu đến địa phương, lại là một đảo trùng thiên cột sáng sáng lên, kèm theo chính là một căn khắc long trụ, cùng một cái khắc khu kiến trúc, nguyên lai. Đó cũng không phải duy nhất, còn có cái thứ hai, mà qua 30 ngày tả hữu, cái thứ ba xuất hiện, đằng sau cách mỗi ba bốn mươi trời, sẽ xuất hiện một cây mới long trụ. Sau đó xuất hiện mới di tích Nhưng Khương Tiểu Bạch ngoại trừ tại lúc thức dậy Tại vệ tinh hình ảnh bên trong lộ cách mặt bên ngoài Đằng sau liền không có người lại phát hiện dấu vết của hắn Theo những long trụ này xuất hiện Tăng thêm vị trí của bọn nó Tất cả mọi người phân tích ra một chuyện Đây cũng là một cách liên động đồ vật Có lẽ là trận pháp Cũng có lẽ là một loại mọi người không nghĩ tới sự vật bởi vì những long trụ này vị trí đều là tại một cái vòng tròn phía trên vây quanh thần phạt chi địa trung tâm, mà đồng thời những long trụ này cách xa nhau khoảng cách là cực kỳ chuẩn xác, không nhiều không ít đều là khoảng cách như vậy. Hiện tại ai cũng biết khi cây thứ bảy long trụ mở ra thời điểm liền có thể phát sinh cái gì, hoặc là nói có thể khởi động cái gì. Vì cái gì cây thứ bảy trên khoảng cách này có thể tính toán ra đến Chỉ có 7 cái long trổ vị trí Nếu như thiếu đi nhiều Cái kia khoảng cách liền lập tức không giống với lúc trước Cho nên nói Bọn hắn khẳng định là 7 cái Mà trước mắt đã đến 6 cái Cách cái thứ nhất long trổ xuất hiện Đều đi qua nửa năm Mà Khương Tiểu Bạch tại trong lúc đó đều không có bị người tìm tới Đồng thời hắn cũng không có tiếp tục phát sóng trực tiếp cái gì Mà sáu cái trong di tích Đã có không ít người ở trong đó đúng vậy Khương Tiểu Bạch mặc dù không có tìm tới Nhưng di tích là ở chỗ này Người khác tự nhiên có thể đi qua Mà di tích cơ hồ là tự nhiên cứ điểm À! Đây không phải tự nhiên Dù sao chính là ý tứ kia Mỗi cái di tích đều có thể trở thành cứ điểm di tích là có trận pháp phòng hộ mà di tích trận pháp rất cao cấp người có thể tùy thời ra vào nhưng yêu thú lại không thể sẽ bị ngăn tại bên ngoài mà cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện qua yêu thú nào có thể đi vào di tích tình huống chính là dung chuyển một chút di tích phòng hộ đều chưa từng có mà mỗi cái di tích đều tựa hồ có mới đồ vật những tảng thư lâu kia bên trong thư tịch Cũng tựa hồ có khác nhau Cơ sở có chút không giống Có chút không giống Có thể lẫn nhau bổ sung Mà lên cấp thư tịch Vậy liền hoàn toàn khác biệt Đều có khuyên hướng Loại này khác biệt kỳ thật Cũng là trăm sông đổ về một biển Cuối cùng vẫn sẽ đi hướng Một dạng địa phương Bởi vậy Coi như chỉ phát hiện một cách long trụ di tích Cũng giống như vậy sẽ tăng lên Mọi người thực lực Tăng lên lam tinh tu luyện văn minh tiến độ. Bất quá. Phong cách bên trên sẽ xuất hiện một số khác biệt. Thật giống như từng cách môn phái một dạng. Cũng là vì đánh nhau. Không. Là vì cường thân kiện thể. Nhưng phương thức không giống với. Mà những này tàng thư trên cơ bản tại người còn chưa tới cách di tích kia thời điểm. Trên mạng sẽ xuất hiện điện tử bản. Khương Tiểu Bạch mỗi lần đều sẽ đem bên trong thư tịch công bố ra Trước mắt đã thành lập 6 cái giả lập tàng thư lâu Mà mọi người tiến vào giả lập tàng thư lâu thời điểm Đều sẽ có một cái bắt mắt nhắc nhở Đó là Khương Tiểu Bạch để cho mọi người nhắc nhở Chủ tu một môn Tham thì thâm đơn giản ngay thẳng cảnh cáo Tin tưởng không có người xem không hiểu cách này đi Về phần xem không hiểu mà nói Cái kia ham hố không ham hố cũng không quan trọng, dù sao cũng sẽ không có cái gì thành tựu, mà không nghe mà nói. Như vậy tùy hắn đi thôi. Lúc này, kỳ thật rất nhiều người đều muốn hỏi Khương Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không chủ tu một môn ha ha? Người này cùng người hay là không cần so sánh, ca người ưu tú như vậy, thế gian ít có, không, là gần như không tồn tại. Mà vấn đề này mọi người cũng không có quá để ý. Dù sao đây là vấn đề nhỏ. Trước mắt vấn đề lớn nhất là. Khương Tiểu Bạch lúc nào mở ra cây thứ bảy long trụ, Mà mở ra đằng sau. Lại sẽ là tình huống như thế nào. Đây mới là mọi người quan tâm nhất. Lúc này. Khương Tiểu Bạch cũng tại quan tâm vấn đề này. Hắn ngay tại tìm cây thứ bảy long trụ di tích. Di tích này người thiết kế là rất chán ghét. Có di tích rất dễ dàng tìm tới. Nhưng có cũng rất khó tìm. Không tại hẳn là ở địa phương. Tại di tích mở ra đằng sau. Mới có thể trở lại nguyên địa. Mà cái này cũng không tính là cái gì. Vép nhất là còn có giả. Thậm chí còn có một cái di tích giả cùng thật. Nên có đều có. Quy mô cùng phổ thông long trụ di tích một dạng.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 Dưới ánh mặt trời, tại một mảnh hiếm cây thảo nguyên phía trên, gió thổi qua cái kia có cao cỡ nửa người cỏ dại. Thật giống như dùng bàn tay phất qua một dạng, đem hắn đè cho bằng, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Lúc này, tại một gốc khắp nơi có thể thấy được đại thổ che trời phía dưới, có hai nhóm người đang đối đầu, trong đó một nhóm người cũng không có thể xưng là nhóm. Bởi vì hắn chỉ có một người, mà người này cũng không phải người khác, chính là Khương Tiểu Bạch. Lúc này, lại một trận gió thổi qua đi, lá sủng nhưng không có theo gió mà lên. Bởi vì, lá cây này thật lớn chỉ a, thảo nguyên này phía trên cây đều là phóng đại bản. Cây cối lớn không nói, ngay cả lá cây cũng lớn như vậy, lá cây này đến rơi xuống. Có thể hay không đem người cho đập chết a? Khương Tiểu Bạch lúc đầu đang suy nghĩ cách này nhàm chán vấn đề kết quả từ trên cây xuống trước mắt đám người này. Nếu như nói đám người này không phải mặt lam tinh bên trên lưu hành phục sức. Khương Tiểu Bạch cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không cái này thần phạt chi địa dân bản địa. Không phải vậy làm sao lại từ trên cây rơi xuống. Mà tiếp theo những người này nói chuyện. Hắn càng là biết đám người này cũng không phải nơi này thổ dân Khương Lão Sư Cuối cùng là gặp được ngươi Khương Tiểu Bạch nhìn trước mắt những người này Rất là nghi hoặc Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này Khương Lão Sư? Chúng ta là một cái bí mật tổ chức Ngươi không cần biết chúng ta là ai Một cái thoạt nhìn như là nhân vật lãnh tụ người đi ra, nhàn nhạt nói ra A tạ ơn, gặp lại Khương Tiểu Bạch phất phất tay đi. Khương Lão Sư. Xin dừng bước những người này rất rõ ràng sẽ không để cho Khương Tiểu Bạch cứ như vậy rời đi. Bọn hắn lập tức là vây quanh Khương Tiểu Bạch. Các ngươi có ý tứ gì? Mẹ ta nói qua. Không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Ta đều không không biết các ngươi là ai. Khương Tiểu Bạch trong tay nắm kiếm. Một bộ đề phòng dáng vẻ. Nhưng cái này đề phòng rất rõ ràng là làm ra cho đối phương nhìn Khù khủ Cái kia chúng ta là thuộc về cái gì Khương Lão Sư có thể không biết Nhưng ngươi phải biết chúng ta là vì quốc gia công tác Còn có ta gọi Lý Cường Người đầu lính kia nói ra Đây coi như là tự giới thiệu mình Cái này cũng chí ít biểu lộ Chính mình cũng không phải là không để cho ngươi biết chính mình là ai Lý Cường lừa gạt ai vậy? Dạng này người qua đường giáp danh tự. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? thương Tiểu Bạch nhìn một chút Lý Cường. Nói thẳng. thương Lão Sư. Mặc dù Lý Cường cái tên này là rất nhiều người lấy. Nhưng ngươi cũng không thể nói chúng ta gọi Lý Cường chính là người qua đường giáp A. Chúng ta đều là thật sự tồn tại cá thể. Lý Cường rất là nghiêm túc nói ra. Đối với danh tự bị đậu đen giao muốn hắn đã thành thói quen. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là sẽ rất nghiêm túc uốn nắn người khác ý nghĩ. Không thể bởi vì ta cùng người khác cùng tên. Ngươi liền đem ta cùng người khác quy về một loại người. Cũng không thể bởi vì cùng tên nhiều lắm. Ngươi đã cảm thấy cái quần thể này chính là quần chúng. Đối với chúng ta như vậy cái quần thể này rất không công bằng. Tốt à coi như ngươi là Lý Cường đi. Khương Tiểu Bạch nhún nhấn vai đồng ý. Ta đi. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lão tử kêu cái gì còn muốn ngươi đến đồng ý? Ngươi coi lão tử là ai? Con của ngươi sao nói một chút đi. Các ngươi trong này làm cái gì? Các ngươi không phải là ở chỗ này chờ ta đi. Khương Tiểu Bạch cũng không thèm để ý người khác ý nghĩ. Trực tiếp lại hỏi. Kể bên này cũng không có cái gì đáng giá đi đi săn yêu thú. Mà phiến khu vực này có rất ít mạo hiểm giả đến. Hoàn cảnh nơi này muốn so những địa phương khác cằn cỗi. Đồng dạng có thể tới địa phương. Có tốt hơn tài nguyên cùng hoàn cảnh. Tại sao muốn lựa chọn nơi này? Muốn nói nhiều người lời nói còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ thần phạt chi địa còn trống không là. Chỗ nào tồn tại nhiều người vấn đề. Vậy đến nơi này nhất định là có đặc thù lý do. Tăng thêm có trùng hợp như vậy là nơi này. Bọn hắn hẳn phải biết chính mình sẽ đến nơi này. Bởi vậy chuyện này cơ hồ là miêu tả sinh động. Không sai. Chúng ta là đến chờ Khương Lão Sư. Khương Lão Sư cái này cũng có thể đoán được. Thật sự là để cho người ta bội phục. Lý Cường gật gật đầu. Một bộ kinh ngạc bộ dáng Nhưng cái này kinh ngạc thực sự quá làm ra vẻ. Ai cũng có thể nhìn ra được. Hắn là giả bộ rất kinh ngạc. Là muốn nịnh nọt phương tiểu bạch mà thôi. Ngươi đang quay mông ngựa sao chuyện này ngay cả đoán đều không cần đoán. Các ngươi hẳn là từ địa phương khác suy tính vị trí này. Muốn cùng ta cùng một chỗ mở ra sau cùng long trụ. Đồng thời, các ngươi có phải hay không cảm thấy... Nếu như có thể khống chế trận pháp mà nói Vậy liền không còn gì tốt hơn Khương Tiểu Bạch hỏi Từ những người này đi ra Hắn liền đã đoán được mục đích của những người này Hắn cũng biết nơi này là không gạt được Dù sao long trụ di tích từng cái xuất hiện Hơn nữa còn là có quy luật xuất hiện Quy luật này nắm giữ Muốn biết kế tiếp liền không khó Mà cuối cùng này một cách thì càng rõ ràng Chỉ cần không phải quá ngô người đều có thể suy tính ra Bất quá Người bình thường cũng sẽ không tới đây tìm Khương Tiểu Bạch ghé qua thần phạt chi địa là rất nguy hiểm Tăng thêm hoàn cảnh nơi này thực tình chẳng ra sao cả Còn có một chút Cũng là điểm trọng yếu nhất Đang nhìn qua mặt khác di tích đằng sau Mọi người đều biết Long chủ trong di tích Cơ hồ chỗ tốt gì đều không có Chỉ có tàng thư lâu, mà tàng thư lâu Khương Tiểu Bạch mỗi đến một chỗ, đều sẽ công khai một chỗ điện tử bản, để cho người ta tìm không thấy lý do đi. Chẳng lẽ đi hỗ trợ sao có ít người ngược lại là nghĩ, nhưng không có năng lực này. Bất quá, cũng có một chút người có dụng tâm khác. Bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch mở ra những long trụ này di tích nhất định là có chỗ tốt gì. Bọn hắn muốn có được chỗ tốt này. Thế là, bọn hắn lại tới. Cái này thì thật bất quá là trong đó một nhóm. Khương Tiểu Bạch đã sớm biết điểm này. Hắn vẫn luôn có né tránh những người này. Trên cơ bản, còn không có hắn tránh không xong tồn tại. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào cái này rất đơn giản à. Nên tới hay là sẽ đến. Luôn có một số người là trốn không thoát. Đúng vậy, trốn không thoát. Cũng không phải bởi vì ta chủ quan cái này. Nếu Khương Lão Sư đều trong lòng hiểu rõ. Vậy ta liền có cái gì thì nói cái đó. Chúng ta muốn giúp Khương Lão Sư hoàn thành hành động vĩ đại này. Đúng. Còn không có thỉnh giáo. Hành động vĩ đại này là cái gì Lý Cường nói xong lời cuối cùng thời điểm. Có như thế một cách đại chuyển gãy. cái này khiến lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm Khương Tiểu Bạc lập tức khó chịu. Ngươi đây là ý gì Không biết ngươi còn nói hành động vĩ đại Ngươi đây là muốn bổng giết lão tử sao Cũng không tính là gì hành động vĩ đại Đây bất quá là mở ra trận pháp mà thôi Ta không đến Những người khác cũng tới Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Chỉ là Những người khác làm xong chuyện này thời điểm Vậy sẽ là tại 100 năm sau ăn. Các ngươi không cần sùng bái ta ta cũng chính là cho các ngươi trước thời hạn một trăm năm. ngươi thật sự chính là tuyệt không đỏ mặt a. vậy mà liền dạng này khen chính mình. bất quá, trên chuyện này cũng đích thật là như vậy. ngươi xuất hiện, để cho chúng ta lam tinh tu luyện văn minh trước thời hạn một trăm năm. không, có khả năng một trăm năm còn chưa hết nhưng chuyện này, đối với một số người tới nói, không phải chuyện tốt gì.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 Rất là chờ mong Đây là hắn cấp thiết muốn phải biết sự tình Khương Tiểu Bạch ngẩng đầu Nhìn xem đại thổ che trời này Sau đó nhún nhún vai Nói ra Cái này ta làm sao biết Chỉ có chờ mở ra đằng sau Mới biết được chuyện này Ngươi không biết Lý Cường có chút chừng to mắt Hắn muốn chất vấn Khương Tiểu Bạch Ngươi làm sao có thể không biết Không nên gặp ta Nhưng câu nói này hắn tại không có nói ra khỏi miệng thời điểm, liền đã ngạnh sinh sinh nuốt vào đi. Đừng nóng vội, bây giờ còn không có có đến lúc trở mặt. Đúng vậy a, ta không biết, ai biết cái này bảy cái trận pháp chù mở ra đằng sau sẽ có trận pháp gì xuất hiện. Đồng thời, cũng khó nói cái này cái thứ bảy cũng không phải cái cuối cùng. Ta hiện tại đã không quá tin tưởng người thiết kế này lằn danh. Khương Tiểu Bạch thở dài thuận tiện đậu đen rau muốn một chút trận pháp người thiết kế. Nếu là dạng này. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục lý cường hỏi. Rất là hoài nghi nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch đây là lấy cớ. Cũng không biết là cái gì. Ngươi tại sao muốn một người tốn lớn như vậy công phu đi làm chuyện này. Đồng thời. Chuyện này tính nguy hiểm cũng rất cao. Không sai. không nói trong di tích cơ quan, chính là tại thần phạt chi địa một mình ghé qua, cũng giống như vậy chuyện rất nguy hiểm. điểm này là công nhận, ta hiện tại chính là muốn biết, tên vương bát đản này đến cùng chơi cái gì, trận pháp này là cái gì với ta mà nói đã tuyệt không trọng yếu, khương tiểu bạch nhún nhún vai nói ra, gạt người, ngươi liền gạt người đi, ta sẽ không tin tưởng lý cường ở trong lòng hô Hắn tuyệt không tin tưởng lý do này Nếu như chơi tới cùng mà nói Ngươi làm gì tích cực như vậy Cũng có thể từ từ sẽ đến Để cho người khác cùng đi mở ra trận pháp Cuối cùng ngươi cũng sống như vậy Sẽ biết trận pháp này là cái gì Biết tên vương bát đàn kia À Không Là trận pháp này người thiết kế đến cùng làm cái gì Cái này lại không phải chơi game. Ngươi là cần mạo hiểm không sai. Khương Tiểu Bạch không phải loại kia lại bởi vì lý do này mà mạo hiểm giả. Nhưng vấn đề là, hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì mạo hiểm, bởi vì hắn có pháp bảo, đó chính là A Sầu. Có A Sầu tại, hắn có thể loại bỏ phủ cận tất cả nguy hiểm, trừ phi là hắn chủ động đi trêu chọc. Trên cơ bản là không thể nào đụng phải nguy hiểm. Bởi vậy, Hắn cũng không phải là đang mạo hiểm. Vậy hắn muốn cùng trận pháp này vương bát đàn người thiết kế chơi tới cùng cũng biến thành rất bình thường. Lại nói, người thiết kế này mặc dù rất hố, nhưng hắn vật lưu lại cũng không tệ lắm. Hắn trận pháp cũng rất có mạch suy nghĩ. Để Khương Tiểu Bạc mở rộng tầm mắt, rất là bội phục. Đúng vậy a rất bội phục. Mặc dù hắn rất khinh bị người thiết kế này nhân phẩm. Nhưng vẫn là bội phục người ta chân tài thực học Cái này thật giống như chính hắn một dạng Vân vân Cái gì chính mình một dạng Lão tử nhân phẩm tốt Lại có chân tài thực học cùng hắn không giống với Thật là như vậy sao Lý Cường hay là một dạng biểu lộ Một dạng hoài nghi Thế nào ngươi không tin lời của ta Khương Tiểu Bạch nhìn Lý Cường một dạng Rõ ràng như vậy sự tình Hắn làm sao lại nhìn không ra Hắn chỉ là không có đi giải thích mà thôi Hắn chỉ nói là ra nội tâm lời nói thật Ai Ai kêu ta là một người tốt Thế nhưng là kết quả người ta vậy mà không tin a Lúc này Lý Cường bọn người lộ ra một loại biểu lộ Biểu tình kia thật giống như đang nói Người bây giờ mới phát hiện sao bất quá Câu nói này hay là không thể nói ra Lý Cường chuẩn bị nói câu lời khách sáo Đến hóa giải một chút cái đề tài này Nhưng hắn lời nói còn không có nói ra miệng Khương Tiểu Bạch liền đã mở miệng trước tiếp tục nói chuyện Ngươi không tin không quan trọng Tạm biệt Khương Tiểu Bạch phất phất tay Sau đó lại một lần chuẩn bị rời đi Nhưng Lý Cường bọn người lại như cũ hay là bao quanh hắn Từ đầu đến giờ đều không có thay đổi qua Yêu nguyên cản trở đường đi của hắn Không có nhường ra ý tứ. Các ngươi có ý tứ gì Khương Tiểu Bạch có chút sợ hãi mà hỏi thăm. Khương Lão Sư. Ngươi là người thông minh. Ngươi hẳn phải biết ý của chúng ta. Chúng ta cũng là sẽ không như vậy để cho ngươi đi. Ngươi hay là ngoan ngoãn lưu lại. Cùng chúng ta đi lên một chuyến đi. Lý Cường nhàn nhạt nói ra. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch sợ hãi. Hắn cũng liền càng trực tiếp. Đồng thời cũng liền càng không đem Khương Tiểu Bạch để ở trong mắt Trước kia Hắn có lẽ còn hoài nghi tới Khương Tiểu Bạch khả năng có được thực lực Đương nhiên sự hoài nghi này cũng là rất nhỏ Hoài nghi khả năng cũng là rất nhỏ Đều có thể không đáng kể Hiện tại là không cần không để ý đến Cùng các ngươi đi lên một chuyến Các ngươi chẳng lẽ còn ở phía trên xây tổ rồi Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ Nhìn xem phía trên Một bộ kinh gì bộ dáng Mà hắn nói hay không người khác ở phía trên có căn cứ Mà là nói xây tổ Kỳ thật cũng có một chút chiếu giỏi ý tứ Nhưng lúc này Lý Cường đám người cũng không có nghe được Cũng liền cho rằng Khương Tiểu Bạch dùng từ tương đối tùy ý Người hiện đại rất nhiều người đều là như vậy tùy ý Mọi người minh bạc ý tứ là được rồi Cách này ngươi đi lên liền biết Lý Cường cũng không có chính diện trả lời Chỉ là để cho người ta dừng lên khương tiểu bạch Sau đó bay lên trên thân mà đi Cây này mặc dù rất to lớn Từ mặt đất đến thấp nhất trả cây ở giữa Cũng có được so với bình thường cao lầu còn cao hơn độ cao Nhưng vỏ cây phía trên Hay là có không ít điểm dừng chân Làm người tu luyện tới nói Hay là rất dễ dàng leo lên Bất quá lý cường đám người tốc độ rất nhanh. Tốc độ như vậy cũng đầy đủ nói rõ thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Nhất là trong đó còn có người mang lấy Khương Tiểu Bạch cái này người sống sờ sờ. Cũng giống như vậy. Có thể như giấm trên đất bằng một dạng. Chờ chút. Vì cái gì Khương Tiểu Bạch sẽ bị bọn hắn mang lấy hơn nữa là không có chút nào phản kháng. Hắn là cảm thấy mình không có giấy rua tất yếu. Bởi vì những người này đều quá mạnh sao không đúng Không phải như vậy Hắn không phải nói chính mình là Lam Tinh người mạnh nhất Những người này cũng là Lam Tinh Làm sao có thể mạnh hơn hắn Trừ phi những người này là một chút mạnh hơn Lam Tinh bình thường trình độ người Đồng thời còn không bị mười người biết Đừng quên Bọn hắn thế nhưng là tổ chức bí mật a Sự tình thật là như vậy phải không đương nhiên không phải Những người này mặc dù là rất mạnh, nhưng vẫn là thuộc về Lam Tinh Phạm Vi. Thậm chí còn không bằng trong truyền thuyết cái kia mạnh nhất tồn tại. Vậy liền hẳn là không phải là đối thủ của Khương Tiểu Bạch mới đúng. Tốt à! Coi như Khương Tiểu Bạch trước đó là khoác lác. Vậy cũng tối thiểu nhất cũng là có lực đánh một trận. Thậm chí có thể nói, có thể đào tẩu. Vậy tại sao hắn không phản kháng Khương Tiểu Bạch hắn muốn nhìn một chút lý cường người sau lưng sao làm sao có thể Khương Tiểu Bạch sẽ là loại kia bát quái sao hắn sẽ đối với những người này phía sau là ai sẽ cảm thấy hứng thú sao Chẳng lẽ tùy tiện nhảy ra một người đi đường giáp Nói một chút không giải thích được Sau đó ngươi liền biết rõ ràng người qua đường giáp tình huống sao khẳng định là không biết Khương Tiểu Bạch đi lên chỉ là một cách lý do Lý do này rất đơn giản. Khương Lão Sư Khương Lão Sư Lý Cường cấp trên rất tức tối. Bởi vì hắn vừa mới kêu mấy lần tên Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch đều không có để ý đến hắn. Chỉ là tại trong nhà trên cây bốn chỗ đi lại. Nhìn xem tình huống xung quanh. À! Ngươi đang gọi ta à! Ngươi không cần để ý đến ta.